Chính kiến, nơi của tỉnh lặng. Sự không thoải mái của chúng ta là do cái nhìn sai trái. Bởi chúng ta không tập luyện việc câu thúc ngũ quan, cho nên chúng ta trách cứ sự khổ của mình là do ngoại cảnh. Nơi an trụ đúng đắn, nơi của sự tỉnh lặng, an nhiên tự tại, đó là chính kiến. Chúng ta chẳng nên tìm cái gì khác nữa. Thực hành pháp là đi ngược lại với những thói quen thông thường của chúng ta. Chân lý đi ngược lại với các thèm muốn thế nhân của chúng ta. Do đó, có sự khó khăn trong tu tập. Một số điều chúng ta hiểu là sai có thể lại đúng, trong khi những điều chúng ta chấp rằng đúng có thể là sai. Tại sao vậy? Bởi tâm của chúng ta nằm trong bóng tối. Chúng ta không nhìn thấy rõ được chân lý. Chúng ta thật sự không biết cái gì là đúng hay là sai, và do đó bị ngu si bởi những dối trá của dục vọng. Dục vọng chỉ cái đúng là cái sai và chúng ta tin, rằng cái sai thì dục vọng cho là đúng và chúng ta tin như vậy. Người không ngoan phải quan sát và đích thân nhìn thấy nhân quả trước khi tin tưởng vào những gì mình nghe. Mặc dù nghe lời giảng về chân lý, quý vị cũng đừng tin xuông vào lời nói bởi vì quý vị chưa tự mình biết được chân lý của lời nói. Điều đó cũng vậy đối với tất cả chúng ta. Ví dụ có người nói, việc tu hành này quả thật rất khó, quả thật rất cam go. Nhưng tại sao việc tu hành này lại khó khăn kia chứ? Đó chỉ là vì chúng ta suy nghĩ sai, chúng ta mang tạ kiến. Trước đây tôi đã vào rừng, xa lánh chỗ đông người, trốn tránh thế gian. Thế gian đẹp vọng tưởng, là điều quả thật đã khiến tôi bối rối nó khiến cho tôi không ngừng chạy trốn nhưng cho dù sống một mình hay với những người khác tôi cũng vẫn không có được sự bình yên ở một mình tôi không thấy hài lòng ở trong một đám đông tôi cũng chẳng thấy hài lòng tôi cứ nghĩ sự bất mãn này là do tâm trạng của tôi do nơi sinh hoạt, thức ăn, thời tiết do cái này và cái nọ tôi đã không ngừng tìm kiếm một cái gì đó phù hợp với tâm của mình Là một nhà sư Thutanga, tức nhà sư Tu Cổ Hạnh, tôi đã du hóa khắp nơi, nhưng mọi chuyện cũng chẳng đúng chút nào hết. Do đó tôi suy nghĩ, tôi có thể làm gì để chính mọi chuyện đây? Tôi có thể làm gì? Sống với nhiều người tôi thấy không vừa lòng, với ít người tôi cũng không hài lòng. Vì lý do gì? Tôi thật không thể hiểu được. Tại sao tôi bất mãn? Bởi vì tôi đã mang tà kiến. Chỉ có vậy, bởi vì tôi vẫn còn bám chấp vào cái sai. Bất luận đi đâu, tôi cũng không thấy hài lòng. Đi đâu tôi cũng suy nghĩ. Ở đây chẳng tốt chút nào, chẳng có gì tốt hết. vân vân và vân vân đại loại như thế. Tôi quán trách người khác. Tôi quán trách thời tiết, nóng nực và lạnh giá. Tôi quán trách mọi thứ. Giống y như con chó điên cắn bất kỳ thứ gì nó gặp, bởi vì nó điên. Khi tâm như vậy, Việc tu tập của chúng ta chẳng bao giờ an định được. Hôm nay chúng ta cảm thấy vui, ngày mai lại cảm thấy buồn. Lúc nào nó cũng sẽ như vậy. Chúng ta không đạt được sự hài lòng hay tĩnh lặng. Ngày kia, Đức Phật nhìn thấy một con chó sói từ trong rừng. Chỗ ở của nó chạy ra chỗ ngài đang ngồi. Nó đứng yên một lúc rồi bỏ chạy vào bụi rậm và rồi lại chạy ra lần nữa. Thế rồi nó chạy vào một cái hang, để rồi lại chạy ra lần nữa. Lúc thì nó đứng, kế đó nó lại chạy, rồi nó lại nằm, thế rồi nó nhảy trồm lên. Con chó sói đó đang bị bệnh chốc lỡ. Khi nó đứng, chốc lỡ sẽ cắn vào da của nó, thế nên nó chạy. Khi chạy, nó cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào, do đó mà nó nằm. Thế rồi nó sẽ nhảy dựng lên, chạy vào bụi rậm, chui vào thân cây rỗng. Chẳng bao giờ chịu đứng yên hết Đức Phật nói Này các tỳ khưu, Các ông có thấy con chó sói lúc chiều nay không Đứng nó cũng khổ Chạy nó cũng khổ Ngồi nó cũng khổ Nằm nó cũng khổ Chua trong bụi rậm Vào thân cây rỗng Hay vào hang nó cũng khổ Nó đổ lỗi là do đứng không thoải mái Nó trách là do ngồi nên không thoải mái Nó đổ thừa là tại việc chạy và việc nằm Nó đổ thừa cho cội cây, bụi rậm và hang đá. Thật ra, vấn đề không ở cái nào trong số những thứ này. Còn cho sói đó bị chứng chốc lỡ. Vấn đề là nằm ở cái chứng chốc lỡ đó. Chúng ta cũng giống như con sói. Sự không thoải mái của chúng ta là do cái nhìn sai trái. Bởi chúng ta không tập luyện việc câu thúc ngũ quan, cho nên chúng ta trích cứ sự khổ của mình là do ngoại cảnh. Cho dù chúng ta sống ở đâu đi nữa, chúng ta cũng đều không hài lòng. Dù đến sống trong rừng sâu hay bất kỳ thiền diện nào khác, chúng ta cũng vẫn không dừa lòng. Tại sao vậy? Bởi chúng ta còn mang tà kiến, nên cho dù đi đến đâu, chúng ta cũng vẫn không hài lòng. Nhưng cũng chính con chó đó, khi được chữa hết chứng chốc lở, thì nó sẽ hài lòng, bất luận là nó đang đi đâu. Được giới chúng ta cũng vậy, Tôi thường suy ngẫm về điều này, và tôi thường giảng cho quý vị nghe về điều này, bởi vì nó rất quan trọng. Nếu hiểu được chân tướng của các tâm trạng khác nhau của mình, chúng ta sẽ thấy hài lòng. Cho dù trời nóng nực hay lãnh giá, chúng ta cũng thấy mãn nguyện, tòa ý. Sống với nhiều người hay ít người, chúng ta cũng thấy hài lòng. Sự hài lòng không phụ thuộc việc chúng ta sống chung với xã hội hay ẩn tu trong rừng mà nó chỉ xuất phát từ chánh kiến. nếu có chánh kiến, khi ấy cho dù đang ở đâu chúng ta cũng thấy hài lòng. nhưng phần lớn chúng ta đều đang mang tà kiến và do đó có cái nhìn sai trái. điều này cũng tương tự khi bậc tôn sư dạy chúng ta hãy nhìn cho thật đúng. chúng ta chống lại bởi lời đó khiến chúng ta cảm thấy không dễ chịu. chúng ta tìm cách quay trở lại với nơi chúng ta cảm thấy an tâm thoải mái. Hết thể chúng ta đều như vậy. Nếu không nhìn thấy những hệ quả xấu do tất cả tà kiến mang lại, chúng ta không thể từ bỏ chúng được. Việc tu tập thật là khó khăn. Nếu có chính kiến, bất kể đến đâu chúng ta cũng được hài lòng. Nơi an trụ đúng đắn, nơi của sự tĩnh lặng, an nhiên tự tại chính là sự chính kiến. Chúng ta chẳng nên tìm cái gì khác nữa. Do đó, Mặc dù quý vị có thể là đang không thấy hạnh phúc, điều đó không thành vấn đề. Cái không hạnh phúc đó là vô thường, không có gì chắc chắn cả. Có phải cái không hạnh phúc đó là cái tôi của quý vị? Nó có chút thực chất nào không? Nó có tồn tại thật không? Tôi không thấy nó có thật chút nào cả. Khổ đau chỉ là một chi chớp của cảm xúc hiện ra và rồi mất đi. Hạnh phúc cũng như vậy. Có phải hạnh phúc có sự nhất quán, kiên định. Nó có phải là một thực thể không? Nó đơn thuần chỉ là một cảm xúc thình lình, dục lóe lên rồi mất đi. Thế đấy, nó được sinh ra và rồi mất đi. Tình yêu cũng chỉ dục sáng trong khoảng khắc và rồi biến mất. Đâu là cái thường còn trong tình yêu, sự sân hận hay lòng bất mãn. Thật ra chẳng có chút thực chất nào trong đó cả. Chúng chỉ là những ấn tượng bùng lên trong tâm và rồi tắt mất. Chúng không ngừng vĩnh gạt chúng ta. Chúng ta không tìm thấy sự chắc chắn nào ở bất kỳ đâu cả. Như Đức Phật đã dạy, khi khổ đau giấy sinh, nó trụ lại một lát rồi biến mất. Khi khổ đau biến mất, hạnh phúc giấy sinh nấn ná một lúc rồi biến mất. Khi hạnh phúc biến mất, khổ đau lại khởi sinh, dân dân và dân dân, cứ như thế. Rốt cuộc, chúng ta chỉ có thể nói như thế này. Ngoài sự sinh ra, sống và chết đi của khổ, chẳng có gì hết, nhưng chúng ta vô minh cho nên không ngừng bám díu vào nó. Chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy thật tướng của nó, rằng điều đó đơn giản là vô thường. Nếu hiểu được điều này, khi ấy chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng chúng ta có nhiều trí huệ. Nếu không biết điều đó, Khi ấy, chúng ta sẽ có sự suy nghĩ nhiều hơn là có trí huệ, và có thể là chẳng có chút trí huệ nào cả. Tuyệt đối không cho đến khi chúng ta thật sự nhìn thấy những ác quả do nghiệp của chúng ta tạo ra mà chúng ta không thể từ bỏ. Nói cách khác, tuyệt đối không cho đến khi chúng ta nhìn thấy những sự lợi ích thật sự của việc tu tập mà chúng ta có thể theo đuổi và bắt đầu ra sức để làm cho tâm trở nên thiện chính. Nếu chúng ta chặt một khúc gỗ và thả xuống sông, khúc gỗ đó không bị chìm hay khư mục, không bị mắc kẹt vào bờ bên này hay bờ bên kia, thì dứt khoát khúc gỗ đó sẽ trôi thẳng ra biển. Việc tu tập của chúng ta cũng vậy. Nếu quý vị tu hành theo con đường mà Đức Phật đã dạy, đi thẳng theo nó, không cong không quẹo, Quý vị sẽ vượt qua được hai điều. Hai điều gì? Chính là hai cực đoan mà Đức Phật đã nói không phải là con đường của người tu hành chân chính. Đó là ái dục và ái khổ. Đây là hai bên bờ sông. Một bên bờ của con sông đó là sân hận, còn bờ bên kia là yêu thương. Hoặc quý vị có thể nói một bên bờ là hạnh phúc, còn bờ bên kia là khổ đau. Khúc gỗ chính là tâm. Khi nó chảy xuôi theo dòng sông, nó sẽ trải nghiệm hạnh phúc và khổ đau. Nếu tâm không bám dính vào hạnh phúc hay khổ đau, nó chảy thẳng ra biển Niết Bàn. Quý vị phải thấy rằng chẳng có cái gì khác ngoài việc giấy sinh và biến mất của khổ đau và hạnh phúc. Nếu quý vị không bị mắc kẹt vào những thứ này, khi ấy quý vị đang đi trên con đường chân chính. Đây là lời dạy của Đức Phật. Hạnh phúc, khổ đau... Ái và ố, tức yêu và ghét, đơn giản là đều được tạo ra theo quy luật thường hằng của tự nhiên. Trí giả thì không đi theo cũng không khuyến kích chúng, không luyến ái chúng. Đây là cái tâm buông bỏ ái lạc và ái khổ. Đó là chánh hạnh, tức sự tu hành đúng đắn. Giống như khúc gỗ cuối cùng sẽ trôi ra biển cả. Cái tâm mà không chấp ái vào hai cực đoan này tất nhiên sẽ đạt được tĩnh lặng. Hậu từ Quý vị có biết chỗ nào là chỗ kết thúc không? Hay quý vị chắc chắn rằng sẽ có một kết thúc trong chuyện này? Đó là cái học bên ngoài, không phải là cái học bên trong. Đối với cái học bên trong, quý vị phải học về đôi mắt này, đôi tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái tâm này. Đây là cái học thực sự để thấy thực sự. Cái học qua sắp dở chỉ là cái học bên ngoài không phải là cái học để thấy thực tướng của dạng Pháp. Khi mắt nhìn thấy hình tướng, điều gì sẽ xảy ra? Khi tai, mũi và lưỡi trải nghiệm âm thanh, mùi và vị, cái gì đang diễn ra? Khi thân và tâm tiếp xúc với những sự vật và các trạng thái tinh thần, phản ứng nào sẽ xuất hiện? Có phải vẫn còn tham, sân, si đang ở đó? Chúng ta đang bị chìm đắm trong sắc tướng, âm thanh, Mùi, dị, sự vật và tâm trạng chăng. Đây là cái học bên trong. Nó có điểm dừng, điểm kết thúc. Nếu học mà không hành, chúng ta sẽ chẳng đạt kết quả. Học thì đương nhiên là tốt, nhưng đừng để xảy ra tình trạng tầm chương trích cú một cách vô nghĩa, vô ích. Ở đây tôi xin giải thích thêm. Điều này cũng giống như một người nuôi gà, nhưng anh ta không thu được trứng. Tất cả những gì anh ta thu được chỉ là những đống phân gà. Quý vị phải coi chừng đừng để trở nên giống như vậy. Điều này có nghĩa là chúng ta học kinh sách nhưng không biết làm thế nào để buông bỏ những phiền não, nhiễm trượt. Chúng ta không biết làm cách nào để đẩy tham, sân, si ra khỏi tâm. Học mà không hành, không có sự từ bỏ, chẳng mang lại kết quả nào cả. Đây là lý do tại sao tôi so sánh nó với việc Một người nuôi gà mà không thu được trứng, anh ta chỉ thu được có phân gà mà thôi. Do đó, Đức Phật muốn chúng ta học kinh sách và rồi từ bỏ những ác hạnh do thân, khẩu và ý gây ra. Phát triển cái thiện trong hành động, lời nói và suy nghĩ. Chân giá trị sẽ đâm qua kết trái thông qua thân, khẩu và ý của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chỉ có nói giỏi mà không hành động đúng theo đó, việc tu tập vẫn chưa toàn diện. hoặc nếu chúng ta đang có những thiện hành nhưng tâm vẫn chưa được tốt, điều này cũng vẫn chưa toàn diện. Đức Phật đã dạy là phải phát triển thiện hành, thiện khẩu và thiện tâm. đây chính là kho bóng học và hành cả hai đều phải thiện chính. bác chính đạo của Phật con đường tu hành Có 8 yếu tố. 8 yếu tố này chẳng là gì khác ngoài chính cái thân này với cảm giác, nhận thức và trí huệ. Đây chính là con đường, và tâm của chúng ta đi theo con đường đó. Do đó, cả học lẫn hành đều hiện hữu ngay trong thân, khẩu và ý của chúng ta. Quý vị có bao giờ thấy kinh sách nào dạy về điều đó nằm ngoài thân, khẩu và ý này chưa? Kinh sách chỉ dạy như vậy, chẳng có gì khác nữa hết. Tất cả phiền não cũng đều được sinh ra ở đây. Nếu quý vị thấu suốt chúng, chúng sẽ biến mất ngay ở đây. Do đó, quý vị phải hiểu rằng tu tập đều hiện hữu ở ngay đây. Nếu chúng ta chỉ học một điều ấy thôi, chúng ta cũng có thể biết được mọi thứ. Điều đó cũng giống như lời nói của chúng ta vậy. Nói một lời đúng chân lý thì còn hơn cả đời nói sai. Người học mà không hành thì giống như cây vá múc canh. Nó nằm trong nồi canh hằng ngày, nhưng nó không biết hương vị của canh. Nếu quý vị không hành, mặc dù học cho đến tận ngày quý vị qua đời, quý vị cũng vẫn không biết được hương vị của giải thoát. đời của ngài Ajahn Cha. Đại sư Ajahn Cha sinh ngày 17 tháng 6 năm 1918 tại một ngôi làng nhỏ gần thành phố Ubon Ratchathani, Đông Bắc Thái Lan. Sau khi học hết trung học, ngài đã làm sa trong 3 năm trước khi trở về với cuộc sống thế tục để giúp cha mẹ trông công việc đồng áng. Tuy nhiên, đến năm 20 tuổi, Ngài quyết định khoát lại chiếc áo cà sa Để sống đời hạnh tu Và vào ngày 26 tháng 4 Năm 1939 Ngài thụ lễ Upasampada Sampata Tức lễ phong làm tỳ khương Trong cuộc sống đạo hạnh ban đầu cha đã tuần theo Khuôn khổ truyền thống Giờ học giáo lý nhà Phật vừa học tiếng Pali dùng trong kinh sách Để năm thứ năm Trong cuộc đời hạnh tu đó thì thân phụ của Ngài bị bệnh nặng và qua đời. Một lời nhắc nhở về tính mỏng manh và vô thường của kiếp người. Điều đó khiến Ngài trầm tư suy nghĩ về mục đích thật sự của cuộc sống. Bởi vì mặc dù đọc qua rất nhiều kinh sách và khá thông thạo ngôn ngữ Pali, nhưng dường như Ngài vẫn chưa tiếp cận sự thấu hiểu về tứ diệu đế. Cảm xúc khởi sinh nhận thức. Và cuối cùng, vào năm 1926, Ngài từ bỏ con đường từ chương và bắt đầu cuộc sống nhà sư hành khất. Ngài đã du khóa gần 400 km đến miền trung Thái Lan, ngủ trong rừng và khất thực trong các thông xóm để đột nhật. Ngài đã trú chân trong một thiền diện, nơi chiếp vị tỳ khưu tu học và trì giới. Trong thời gian sống ở đó, Ngài được nghe nói về Đại sư Achan Mun Furidato. Một vị cao tăng rất đáng tôn kính. Với lòng thiết tha, mong được gặp mặt đấng chân sư, nên Ngài đã khởi hành đến miền Đông Bắc. Vào thời gian đó, A cha cũng đang vật lộn với một vấn đề hết sức quan trọng. Ngài đã nghiên cứu các lời pháp về giới, định và tuệ. Những điều mà kinh sách đều trình bày hết sức chi tiết và tường tận. Nhưng Ngài thật sự vẫn không thể hiểu những điều đó thực hành như thế nào. Achan Mun đã dạy cho Ngài hiểu rằng tuy các lời Pháp quả thật hết sức quảng đại nhưng sự cốt tủy chúng hết sức giảng dị. Bằng chánh niệm đã định nếu người ta thấy rằng dạng Pháp sinh từ tâm thì có con đường chân chính để thực hành. Lời dạy trực tiếp và xúc tích này chính là mặt khải đối với Achan Cha và đã chuyển hóa con đường tu tập của Ngài. Suốt bảy năm sau đó Achancha đã tu theo truyền thống pháp môn khổ hạnh trong rừng, lang thang khắp các miền quê tìm những chốn tĩnh lặng và khẽo lánh để thiền định. Ngài đã sống trong những khu rừng sâu, sử dụng các ảnh hưởng về cái chết để thâm nhập vào ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Một lần nọ, Ngài ngồi thiền tại một khu đất dùng để quả thiêu người chết, và rồi Ngài đã vượt qua nỗi sợ hãi đối với cái chết khi ngồi trong sự lạnh buốt và ướt sũng dưới một cơn mưa tầm tã, ngài đã đối mặt với nỗi hiu quạnh và cô đơn tột cùng. Vào năm 1954, sau những năm dài lang thang, ngài được mời trở về quê hương của mình. Ngài đã trú thân trong một khu rừng đầy mũi sốt rét có tên là Papong. Bất chấp những gian khó của căn bệnh sốt rét, nơi ở tồi tàn, thức ăn thiếu thốn. Các đệ tử vẫn tu tập quanh ngài mỗi lúc một đông. Thiền viện mà ngày nay được gọi là Wat Pa Pong đã ra đời tại đó và các chi nhánh cũng được thành lập khắp nơi. Vào năm 1967, một nhà sư người Mỹ đã đến tu tại Wat Pa Pong. Đại đức Sumetho vừa được nhận lễ trì khâu và xuất quan sau cuộc phát xa an cư kiết hạ đầu tiên của mình để tu tại một tu viện gần biên giới Lào. Tuy sự tinh tấn của ông đã mang lại một số kết quả nhất định, nhưng Đại Đức Sumetho vẫn nhận ra rằng mình cần một vị thầy, người có thể dẫn dắt cho ông trong đời sống tu hành. Tình cờ, một trong các đệ tử của Ngài cha biết được đôi chút tiếng Anh đã đến viếng thiền diện nơi Đại Đức Sumetho đang trú lại. Được nghe kể về cha Sumetho đã xin phép thầy mình để đến Wapapong cùng với nhà sư đó. Achancha sẵn sàng thu nhận vì đệ tử mới, nhưng nhấn mạnh rằng Sumetho sẽ không nhận được bất kỳ sự chiếu cố đặc biệt nào chỉ vì là một người phương Tây. Ông sẽ phải ăn những thức ăn do Phật tử cúng dường và tu cùng một cách như bất kỳ vị sư nào khác tại Wapapong. Cuộc tu tập đó hết sức gian khổ. Achancha thường đẩy các học trò của mình đến tận cùng giới hạn của họ để thử thách lòng kiên trì giúp họ phát triển đức kiên nhẫn và quyết tâm. Đôi khi Ngài khởi xứng những công việc tiêu tốn thời giờ và dường như vô mục đích để chống lại thế độ luyến ái an tĩnh của đệ tử. Điều Ngài luôn luôn nhấn mạnh là hãy nhìn sự vật với cách mà các sự vật đang là dựa trên sự quan sát tinh mật về giảng pháp. Thế rồi, theo dòng thời gian nhiều người phương Tây khác đến tu tại Wapapong. Vào thời gian đó Sumedho đã là một tỳ khưu trải qua năm mùa ăn cư kiết hạ và Ajancha cũng thấy ông đủ khả năng để giảng pháp. Vào mùa hè năm 1975, đại đức Sumedho cùng với một số tỳ khưu người phương Tây đã sống một khoảng thời gian trong khu rừng gần Wapapong. Dân làng đã thỉnh họ hãy ở lại và Ajancha cũng bằng lòng. Wapana Rajan tức quốc tế Đại Thiền Lâm, được thành lập. Và Đại Đức Sumato trở thành phương trượng của ngôi thiền diện đầu tiên ở Thái Lan do các nhà sư nói tiếng Anh trụ trì. Vào năm 1977, cha được một tổ chức từ thiện có mục đích thiết lập giáo hội Phật giáo tại Anh, mời sang nước Anh. Ngài đã đi cùng với Thượng tỏa Sumato và Thượng tọa Khe Ma Tham Mo để, để họ lại London. Ngài trở lại nước Anh vào năm 1979, lúc chưa Tăng rời Luân Đôn để thành lập thiền diện Phật giáo Chithos tại Succes. Sau đó, ngài đến nước Mỹ và Canada để giảng Pháp. Một lần nữa, vào năm 1981, cha đã an cư kiết hạ bên ngoài Wapapong bởi sức khỏe sa sút. Lúc bệnh đã trở nên nặng, ngài thường sử dụng chính thân mình làm lời Pháp. Một ví dụ sống động về tính vô thường của giảng Pháp. Ngài thường xuyên nhắc nhở mọi người, hãy nỗ lực tìm nơi an trụ đích thực bên trong chính mình. Trước khi kết thúc mùa An Cư Kiết Hạ năm 1981, Ngài đã được đưa đến Bangkok để chữa bệnh. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp sức khỏe của Ngài khả quan hơn. Mấy tháng sau thì Ngài không còn giảng đạo được nữa, cho đến khi phải nằm liệt trên giường. Đại sư Achancha đã nhận được sự chăm sóc tận tâm và đầy tình yêu thương của các học trò, những người đã hết sức biết ơn Ngài và mong có cơ hội bày tỏ tấm lòng phụng sự người Thầy, nhẫn nại bao dung và dẫn dắt họ vào con đường giác ngộ. Trung tâm Diệu Pháp Âm Địa chỉ Chùa Khuôn Việt Số 1355 Hoàng Sa Số cũ 318 Xuyệt 119 Phạm Văn 2 Phường 5, quận Tân Bình Website Diệu Pháp Âm.net Youtube Xuyệt Diệu Pháp Âm